Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc cỏ Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh youtube Cỏ Lông Trông Mời các bạn đón nghe chương 75 Tào Ngọc Lâm nghe bảo có binh sĩ cưỡi ngựa đưa tin đến Thì ra khỏi lều nhìn người đứng ở cửa Là tiểu nghĩa ôm mũ trong tay Đang đứng bên kia giáo sát ngó quanh Vừa thấy nàng thì sững ra rồi lại cười gượng A thuyền, Tào ngọc lông cật đầu, đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới dáng vẻ vẫn y hệt lúc hành quân đánh trận ngày trước Ngoài đánh trận ra thì chẳng đói hoài đến gì khác Tốt xấu gì cũng là tướng quân mà cứ để mặt mũi bám bụi, tóc tai lù xù Là tiểu nghĩa bị nàng nhìn thì chỉnh sửa lại bộ giáp trên người Đi hai bước tới gần cửa lều Sát trời đã ngạ tối, gió lớn dần Nàng chẳng mời hắn vào liều ngồi Nhưng chỗ này cũng cản gió rồi Đỡ cho hắn phải đứng hứng gió như tên ngốc Hắn đứng yên, đưa mắt nhìn nàng Nàng mặc bộ áo hồ trên người Mà lại búi tóc kiểu Hán dành cho nam Trông đúng là chẳng ra gì Có điều, hắn nhìn đã quen nói Nghe nói là một mình nàng đưa tàu tàu đi trốn Nên ta tới đây thăm nàng Cũng không hẳn vậy Tào Ngọc Lâm nói, có cận vệ của Tam Ca, liều mình che chở nên mới thoát được. Là Tiểu Nghệ biết, nàng không phải là người thích giành công, lại nghĩ đến các cận vệ đã tử trận thì càng khó chịu, đoạn thở dài. Cận vệ theo Tam Ca vào sinh ra tử đã chết hơn nữa, chẳng trách Tam Ca bố trí nhanh như vậy, chắc chắn sẽ không tha cho đám cẩu đột quyết kia. Tào Ngọc Lâm ngắt lời hắn. Không cần phải nói với ta mấy chuyện này, ta giờ không còn ở trong quân nữa. Huynh tất biết quy định. Chiến sự trước đó, có kế hoạch gì thì cũng đều do chủ soái và tướng sĩ sắp xếp. Nàng chỉ phụ trách tìm kiếm tình báo ở bên ngoài, không thể biết quá nhiều. La Tiểu Nghĩa buộc miệng. Ta đến, là muốn nói chuyện này với nàng, nàng không định quay về quân sao? Bảo Ngọc Lâm hỏi. Tam ca, bảo Huynh đến hỏi ư... Là tiểu nghĩa mím môi, đúng là Phục Đình bảo hắn đến hỏi câu này Lúc ở trên đường đã bảo vậy, không nói nửa chữ dư thừa Không hẳn thế, chỉ là ta muốn hỏi thôi Hắn ho một tiếng, dù gì nàng cũng rất có bản lĩnh ở trận tiền mà Mai một thì tiếc lắm Nửa câu sau càng nghe càng lộ, hắn nói xong thì tự mắng mình trong bụng Tào Ngọc Lâm im lặng tay phải vô thức nắm lại Quả thực bàn tay nàng đã cầm nắm đao Lúc nhấc đao tựa như sức nặng của ngàn quân Lúc vùng xuống lại như có bùn bám lấy Nhưng một khi nắm vững Thì khi hạ đao lại hệt như chút được gánh nặng Xong nàng không chắc mình còn có thể đối mặt với đại quân đột quyết nữa hay không Phục đình đến hỏi nàng là bởi tin nàng hiểu rõ tình cảnh của bản thân Nàng nắm tay lại đoạn lắc đầu Là Tiểu Nghĩa mỉm cười Trái lại trông hắn như thả lỏng Cũng tốt Không ra trận còn yên ổn hơn Tắm mắt Tàng Ngọc Lâm Dừng trên người hắn một lúc Rồi không nói gì mà quay đầu rời đi Là Tiểu Nghĩa Đã quen với sáng vẻ lạnh lùng ấy của nàng Ngó chằm chằm mạnh đất dưới chân Cảm thấy không có câu nào Là tự bản thân muốn nói Thế là đưa tay tát mình Bất tình lình có một âm thanh vang lên Chú Tiểu Nghĩa Là Tiểu Nghĩa sững người, ngoái lại Lý Nhiên từ đằng sau đi đến Nhìn hắn đầy khó hiểu Hiển nhiên là đã thấy cảnh hắn tự tác mình Là Tiểu Nghĩa sờ mặt, xe tay ra Cậu tự luyện quyền cước ta dạy mấy lần đi Ta còn có việc, đi trước đây Lý Nhiên hay thấy hắn cả nhỗng bông đùa Nay thấy hắn đàng hoàng vậy Thì càng khó hiểu Đưa mắt nhìn theo hướng hắn rời đi nghĩ bụng rốt cuộc là sao vậy nhỉ? Ở trong lều có hai bóng người tựa vào nhau, Tê Chỉ ngẩn đầu lên, nhìn con trai đang ngủ say trên giường, lại nhìn vào gương đồng, trong gương phản chiếu bóng dáng người đàn ông đang ôm nàng. Phục Đình ôm nàng, từ môi nàng hôn dần xuống cổ, cằm chàng lún phốn sâu, cả vào khiến nàng nhồn nhột. nhột. Lòng ngực tê chỉ phập phòng, nhuốn người dựa vào chàng Đầu vai chống một thân áo giáp nặng nề Chàng cứ thế, thì sao tiếp nói tiếp được Trước đó, con đang kể lại chuyện chạy trốn Nhưng bỗng chàng sát đến hôn, thế là không nói được nữa Phục đình vẫn có trường mực, một tay ôm nàng, cúi đầu hỏi Mình mẩy có sao không? choáng tới nơi rồi, nàng cố ý đáp Khuấy miệng chàng động đầy, biết nàng còn đang tĩnh dưỡng, bên ấn nàng ngồi xuống giường, nhìn ngói mặt nàng, rồi lại nhìn con trai ngủ say cạnh nàng. Đừng nói nữa. Vốn muốn biết rõ tình hình thế nào, nhưng khi nàng nghe nàng kể qua thì lại không muốn hỏi nữa. Nàng là lá ngọc cành vàng, cưới chàng rồi mà đến cả việc sinh con cũng không được yên ổn. Có nói tỉ thêm cũng khiến chàng khó chịu. Đề chỉ cũng không muốn nhắc lại, mỗi lần nhớ đến lại cảm thấy quá nguy hiểm. Hai đêm đầu khi đến đây, nàng còn gặp ác mộng liên tục, có điều không nói ra. Có đôi lúc nàng nghĩ, nếu khi ấy chỉ kém một bước thôi, chẳng hạn như lúc đến y xá thì phát hiện y xá đã cháy, hoặc đang sinh con thì đối quyết ập vào, thì thực sự không biết tình hình sẽ tệ đến mức nào. Nhưng đến lúc tỉnh dậy, phải tự an ủi, đó chỉ là hù dọa thì mới dễ chịu đôi phần. Nàng ngước mắt nhìn Phục Đình, đưa tay sờ tả lót của con. Nếu thiếp không thoát nổi, hay là con... Đừng nói mấy chuyện này nữa. Phục Đình trầm giọng ngắt lời. Đến nghĩ, chàng cũng chẳng dám nghĩ tới. Tây chỉ cảm thấy, nói thế không hay, đó là điểm xấu, bên nở nụ cười thoải mái. Chàng còn nhớ cô gái đánh đàn hạc không Phục đình nhìn nàng Không hiểu vì sao Nàng lại nhắc tới cô gái ấy lúc này Chuyện gì Cô ấy từng nói với thiếp Mọi thứ trên đời tất có nhân quả Tê chỉ tựa vào đầu giường Chậm rãi nói Y xá ở biên cạnh kéo dài Cùng với binh hùng tướng mạnh trong quân chàng Là nhân do thiếp gieo Giờ thiếp mới hái được quả Gặp giữ hóa lành đấy Đấy cũng là nhân quả, nên tất nhiên là sẽ không sao rồi Phục đình mím môi, cảm thấy có lý Có đôi lúc, thực sự rất bội phục nàng Nàng có một trái tim bền dẻo, không cần người khác an ủi, đã có thể tự an ủi được Tê chỉ ngồi, còn chàng thì đứng, ngón tay nàng chạm vào vạt trước bộ giáp đen tuyền của chàng Áo giáp làm bằng sát, nên rất nặng Nàng dùng ngón tay, gãy miếng sắt lạnh lẽo bên trên hỏi Sao không tháo áo giáp Phục đình nhìn nàng không lên tiếng Tê chỉ đã hiểu Phải đến tiền tuyến bất cứ lúc nào đúng không Chàng gật đầu Đột quyết sẽ còn động thái Chiến sự vẫn chưa kết thúc Nhưng chàng đã đặc biệt chạy đến đây Vì nàng và con Tê chỉ cũng đã hiểu Thấy trên miếng sắt ở vai chàng còn dính vết máu Đã khô Biết trên đường đến đây Nhất định chàng đã nhiều lần giao thủ với binh lính đột quyết Bỗng nhớ đến bọc cố tân vân Nàng ngẫm nghĩ Lần này bọn chúng tấn công quá lạ Cứ như có người giúp vậy Thời cơ quá khớp Hệt như nhắm vào chúng ta Phục đình toán im lặng Đoạn bảo Ta cũng đoán được Chỉ là không dám xác nhận Không phải là không xác nhận được Mà là không dám xác nhận Tây chỉ cẩn thận phát hiện Điểm khác biệt nhỏ xíu Không khỏi nhìn chàng Phục đình không nói nữa Chàng sơ tay kéo thảm lông Phủ lên đầu gối nàng Nghỉ ngơi đi Những chuyện này cứ giao cho ta Tì chỉ ứng một tiếng Tuy chàng bảo vẫn chưa xác nhận Nhưng câu nói này vẫn khiến nàng có cảm giác bình tâm Đại đô hộ Có quân báo đưa đến Một cận vệ ngoài lều thấp rộng bẩm báo Phục đình lập tức nghiêm mặt Đứng thẳng dậy bảo Ta ra ngoài trước Còn lý nghiên tới đi Chắc nó cũng sốt ruột rồi Chiếm nàng đến bây giờ, cũng nên để cô cháu hai người trò chuyện, nhân tiện chuyển sự tình ở chiến sự đi nơi khác. Tê chỉ nhìn chàng đi ra ngoài, ngồi thẳng người dậy, nàng cũng đã nhớ cháu lắm rồi. Lý nghiên lập tức đi vào, cẩm bào sáng sau trên người đã bẩn, trên tay cuốn vải băng bó vết thương, vừa nhìn thấy nàng thì lại chẳng nói gì, chỉ đứng trước cửa im lặng nhìn nàng. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà cậu đã gầy đi trông thấy. Tê chỉ nhìn mà đau lòng, vẫy tay gọi đến. Lý Nhiên chậm chậm bước tới, lúc này mới nói. Cô ơi, trên đường đi cháu đều rất ổn, không gặp nguy hiểm gì hết, em trai cũng rất ngoan. Thật hả? Tê chỉ nhìn cậu, biết cậu không muốn khiến nàng lo lắng. Lý Nhiên gật đầu, lại nhìn em trai trên giường. Thật ạ. Dù có nguy hiểm thì thoát ra rồi cũng không coi là nguy hiểm nữa Tê chỉ xoa cánh tay bị thương của cậu, mỉm cười nói Cháu đã lớn rồi, là thế tử phủ quang vương chân chính Nếu anh trai nàng có thể thấy dáng vẻ của con trai lúc này Chắc hẳn sẽ kiêu ngạo lắm cho xem Trời tối đen như mực, bầu trời như nắp vung bao lấy đồng cỏ Đại đồ hộ được con đến tộc, là chuyện quá vinh quang với hồ tộc. Bọc Cố Kinh không dám thất lễ, lập tức bắt tay chúc mừng. Cánh đàn ông trong tộc sáng tay áo, phăm phăm định một thịt dê ở bên đồng cỏ. Bỗng có một binh sĩ chạy tới chuyển lời. Đại đô hộ hạ lệnh, không cần phí công, chiến sự vẫn đang ở trước mắt, mọi thứ cứ đơn giản đi là được. Chỉ cần tìm thêm mấy bà vú giúp phu nhân chăm con là được. Bộng cố kinh còn đang đứng bên cạnh chỉ huy Vừa nhận được lệnh này thì đành thôi Xúc động nói Đại đồ hộ đúng là quá tiết kiệm Vì đất bắc mà thậm chí không làm long trọng cho con nhỏ Nói rồi thở dài phí hai tiếng Khoát tay cho người trong tộc rời đi Trong lều của người hồ Mấy ngọn đèn được thắp sáng trưng Cửa lều được kéo chặt Trên bàn đặt một chậu gỗ đựng nước nóng Tần lộ ôm đứa nhỏ vừa tắm rửa xong đến trước mặt tê trì, thở dài bảo Nếu còn là phủ đô hộ thì từ ngày sinh cho đến giờ chắc chắn ngày nào cũng rất náo nhiệt Nhưng nay ba ngày đã qua từ lâu, đến bây giờ tiểu lang quân mới được làm lễ tam chiêu Tê trì đón lấy con, cười bất đắc dĩ Thì cũng hết cách rồi, ai bảo thằng bé chọn lúc ấy mà tới chứ Lễ tàm chiều là lễ tiết 3 ngày sau sinh con Bất kể nước tắm hay là người đưa lễ Đều được chú trọng Nước tắm phải được nấu bằng nhụy hoa quế Lá quýt, lá nhãn, đá quậy Và 12 đồng tiền Bạn bè người thân cũng phải đến dự Nhưng bây giờ đang ở tiền tuyến Nên chỉ làm cho có hình thức Chỉ có mỗi bước ném tiền vào chậu nước Tê chỉ không bỏ qua Tự đích thân làm Bình thường là ném bạc vụn Nhưng nàng không có bạc vụn mà trái lại Trên người chỉ có ngân phiếu nhưng không thể làm ướt được Cuối cùng tân lộ tắm cái nào là nàng nhúng ngân phiếu cái ấy Tất cả những thứ đem theo đều cho con cả Nếu không phải chỉ đem theo quá trường đó thì e sẽ còn tiếp tục Ngay cả tân lộ cũng nói Gia chủ muốn đưa toàn bộ tài sản của mình cho con trai đây mà Thầy chỉ cũng là bởi ái náy, bé con vừa ra đời đã phải chịu khổ, thế nên muốn cho cu cậu tất cả. Trên bàn có hai bộ y phục bé bé do tộc bộc cố đưa đến, không kịp may mới, mà là của đứa trẻ khác. Tuy hơi rộng, song vẫn mặc được. Tân lộ không khỏi lẩm bẩm nhớ đến nàng và tu xương đã chuẩn bị rất nhiều y phục trẻ sơ sinh cho con của gia chủ. Đều may từ tư lụa thượng hạng quý báu. Chẳng ngờ lại gặp nguy hiểm này nên chẳng mang theo dù chỉ một bộ Lần này thì đến y phục cũng là của muôn dân bách tính rồi Tê chỉ cười nói Vừa thay áo cho con thì cửa lều được vén lên Phục đình đi vào, tân lộ lập tức hành lễ lui ra Tê Trì nhìn chàng Chàng về muộn đấy, bỏ lỡ một lần lễ rồi Phục đình nhìn đứa bé, cô cậu nằm nơi ấy Mặc áo hồ rộng thùng thình Khua khoắn đôi tay bé nhỏ Đây là lần đầu làm cha Đâu có biết tới những nghi lễ này Đoán chắc là lễ tiết quý tộc chú trọng Chàng nói Vậy thì để lần sau Lần sau sẽ không bỏ qua nữa Tê chỉ nhìn chàng Lại đeo đao bên ngoài áo giáp Trong lòng cũng đoán được Tin tức quân báo không ổn à Út quyết đã có động thái, chàng đáp. Tây chỉ đoán đúng rồi, bên ngoài vang lên hai tiếng bước chân, xong người không lên tiếng. Nàng nghe thấy bên hỏi phục Đ “Lại có người đến tìm trangng. Tàu Tẩu là ta đây là tiểm nghĩa ở bên ngoài thấp giọng đáp. Không có việc gì hết, Tàu cứ hàn huyên với Tam ca đi ta chờ được mẹ. Phụ Đình nhìn con, đoạn quay sang nắm tay nàng đỡ nàng đi tiến cuối sườ. Cách xa cửa lều rồi mới cúi đầu nhìn nàng Đại phu bảo cần tĩnh dưỡng bao lâu Chí in cũng phải đến tháng sau Tây trí đáp Phục đình suy nghĩ bảo Ta để quân đội ở lại gần đây Cũng sẽ bàn giao cho tộc bọc cố Đợi nàng tĩnh dưỡng khá hơn Ta sẽ đến đón nàng vào quân doanh Tỷ biết hiện tại nàng cần nghỉ ngơi Nếu không chẳng thực sự rất muốn đưa nàng đi luôn bây giờ Sau này chỉ đặt nàng ở trước mắt Có lẽ đúng như nàng nói Học quang vũ đế Lưu tú nhà hán Trực tiếp dẫn theo âm lệ hoa bên cạnh Tê chỉ nghe vậy thì biết chẳng phải đi ngay Mắt cụp xuống, gật đau một cái Ngẫm lại vẫn căn dặn một câu Nhớ phải cẩn thận Ừ Phục đình nhìn nàng cụp mắt Theo lẽ tự nhiên tập trung vào môi nàng Như đến sáng vẻ của nàng khi hôn ngày trước Tê chỉ ngẩn đầu nhìn chàng Mặt chàng nửa ngoài sáng, nửa trong tối Đôi mắt đen lấy, ẩn sâu trong góc mắt Sau đó, đứa trẻ trên giường cầu nhau hai tiếng như sắp khóc Thì mới kéo hai người hoàn hồn Tay chàng nhẹ nhàng vút ve lưng nàng Nghĩ bụng, tên nhóc này đúng là biết chọn thời điểm Trong mắt lại thấp thoáng ý cười Là tiểu nghĩa trở bên ngoài một lúc lâu Thì Phục Đình mới đi ra Hắn lập tức đi tới, nói nhỏ Dựa theo bố trí của Tam Ca, quả nhiên chúng có nộng tĩnh, có lẽ con rắn kia đã ra khỏi hang rồi Phục Đình gật đầu, ngoái đầu nhìn cửa lều rồi đi tới Đi ngay Hai người băng qua đồng cỏ, đi về phía trước Phục Đình đi trước, không nghe thấy La Tiểu Nghĩa nói gì, thì ngoái lại nhìn thoáng qua Tào Ngọc Lâm không đồng ý à La Tiểu Nghĩa lập tức hoàn hồn, cười gượng Hầy, tam ca đúng là liệu sự như thần Chàng thấp giọng khiển trách Nói định nhát cái, còn không chịu nhận Là tiểu ngữ không lên tiếng, chàng cũng không nói thêm Nói nữa, chỉ tổ khiến người ta không vui Phục đình rất biết điểm dừng Dù sao, chàng cũng không nhúng tay vào chuyện này được Chương 76 Gió bác tồi đến, trời đã trở lạnh Bên ngoài thành du khê châu Đô đốc hạ làn đi tới đi lui Một bụng tức giận chẳng biết chút vào đâu Sau lưng làn nửa thành trì Đã bị lửa tiêu rùi Bên cạnh là mấy cỗ thi thể Đặt nằm sát nhau Lung y ở tiền tuyến cùng các vị đô đốc phục lệnh kháng địch Thì bỗng nhận được quân lệnh của đại đô hộ Lệnh y trở lạnh Du khê châu khắc phục hậu quả Lúc này mới hay, đột quyết đã tấn công vào trong thành của Y Thậm chí còn bắt mấy vị phu nhân, kể cả phu nhân của Y Hơn nữa, cả phu nhân đại đô hộ cũng gặp nguy hiểm Từ đằng xa, một tốt người cưỡi ngựa chiến lao đến Đồ đốc Hạ Lan quay sang, sắc mặt nghiêm nghị, vội vã dảo bước đi tới đón, sốc vạn áo quỳ xuống Ngựa chiến đến nơi, thì đồng loạt dừng lại Phục đình một người một ngựa, từ trên cao nhìn lướt qua tình hình chung quanh hỏi. Đã điều tra kỹ chưa? Đồ đốc hạ làn câu mày bẩm báo. Bẩm đại đô hộ, đã điều tra kỹ rồi, những kẻ phóng hòa hôm đó chính là bọn này. Tự tử cả rồi. Phục đình lạnh lùng nhìn, một hàng năm sáu thi thể, bên mép tên nào cũng có vết máu đen là dấu hiệu của việc uống thuốc độc. Đồ đốc hạ làn đáp... Vâng, bọn chúng đã có mưu tính trước Vừa bị lộ đã lập tức tự tử Tốt lính đột quyết bắt được trong thành cũng vậy Hệt như đã hẹn trước Đồng loạt tự tử Phục đỉnh thúc ngựa tới Chậm dại đi một vòng Quanh mấy cỗ thi thể kia Rút đao sau eo ra Khiều mặt một người trong đó Quan sát ngũ quan một hồi Bạn nói Đây không phải là người đột quyết Tuy cũng là diện mạo người hồ Nhưng vẫn có điểm khác người đột quyết Người bình thường chưa chắc nhận ra Nhưng chàng thì có thể phân biệt rõ Là tiểu nghĩa đi đằng sau nói Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Đám người hồn này chạy vào thành Giúp người đột quyết phóng hòa ư Đồ đốc hạ là nổi tóa Nhưng không tiện phát tiết trước mặt đại đồ hộ Nên nói Đúng thế Đám này đánh từ sau tới Có lẽ chính vì chúng không phải đột quyết Nên mới có thể thuận lợi trà trộn vào thành Y càng nói càng tức. Đằng trước Du Khê Châu là biên giới, còn phía sau đương nhiên là đất Bắc và Trung Nguyên. Lính thủ thành thấy bọn chúng từ sau Du Khê Châu tới thì tưởng là người của mình, vì chiến sự cùng đường nên mới chứa chấp. Nào ngờ vào được thành rồi, bọn chúng lại nhân lúc nửa đêm dùng tiếng đột quyết phóng hỏa, gây ra hỗn loạn, tạo cơ hội cho quân đột quyết công phá cổng thành. Sau khi các binh sĩ thủ thành biết được tin này, tự thấy có lỗi với đất Bắc và bách tính nên đã rút gươm tự vẫn. Đã không hỏi được gì mà lại còn tổn thất thật, thậm chí liên lụy đến các binh sĩ thủ thành, bảo y không tức giao nổi. Phục đình không nói gì, thu đao vào vỏ. Đồ đốc Hạ Lan cảm nhận sâu sắc sự thiếu trách nhiệm, nơm nấp tiến tới nghe lệnh. Lúc này chàng mới lên tiếng... Chỉ đốn lại Du Khê Châu, tìm các tướng sĩ si đã hy sinh về, đợi hết chiến tranh thì học táng. Chàng nói mấy câu liền nhưng không nhắc đến chuyện phạt y. Đô đốc Hạ Lan hiểu là đợi kết thúc cuộc chiến sẽ giải quyết sau, bền cúi đầu lĩnh mạnh. Là Tiểu Nghĩa đang định đi tới thảo luận chuyện này với Phục Đình thì bỗng từ xa có trinh sát tức tốc đến báo. Đại Đô hộ chư vị đô đốc ở Tiền Tuyến đã bị đột quyết tấn công. Phục Đình nhìn hắn, lập tức thúc ngựa đi ngay. La Tiểu Nghĩa hiểu ý, tạm thời im lặng, theo chàng ra chiến trường. Chỗ ở của các vị đô đốc nằm ở hướng đông bắc của Du Khê Châu, còn doanh trại của Phục Đình thì chắn ngang phía tây ở Du Khê Châu. Ngoài ra, Phục Đình còn bảo La Tiểu Nghĩa điều hai đội ngũ mai phục trong tối. Những người khác không hay biết, đội ngũ khắp nơi như các chi của bốn phương, giải rác quanh Du Khê Châu. Trời đột nhiên sầm tối Mây xà xuống Gió băng thét gào Ngay khi các vị đô đốc ở hướng Đông Bắc dẫn quân đẩy lùi địch Thì một nhóm kỵ binh đột quyết Đã lặng lẽ đột nhập vào biên giới Tấn công vào doanh trại Trong quân doanh vẫn treo cờ xí Thậm chí khoai bếp nấu cơm vẫn nghi ngút như thường Vó sắt xông vào Không chút lưu tình Loàn đao lên xuống chém khắp doanh trướng Tiếng đột quyết nổi lên bốn phía Nhưng ngay sau đó Chúng lại ngó nhìn xung quanh Trong xoanh trại chẳng có lấy một người Cơ si lẫn khói bếp Đều là dấu hiệu giả Ngay tức khác âm thanh gầm thét Kêu xiết kéo đến Bụi mù quần quận từ xa tới gần Nơi đây hệt như biển lớn Từ đằng xa có cơn sóng cả ập tới Ở trên phía cao đối diện Phục Đình đang ngồi trên ngựa Ngựa ọc tiết giáp Tay chàng đè lên đao Mắt nhìn về nơi xa Cơn sóng ấp đến là bộ binh trong quân của chàng Sau khi đến gần thì lập tức nhảy xuống ngựa Trong tay từng người là những thanh đao cán dài sắc bén Đó là mạch đao dùng để chả ngựa Được chế tạo để đối phó với chiến mã của đột quyết Đao chém ngang, phó ngựa đứt lìa Kỵ binh ngã xuống, ưu thế không còn Trong khói bụi, thoang thoảng mùi máu Là tiểu nghĩa đội mũ sát vào hỏi Tạm ca, nhóm kịp biết này không đông, có lẽ chỉ là quân tiên phong, chúng ta có cần động thủ không? Phục đình nhìn chằm chằm bên dưới, mắt sáng như ưng Đợi thêm đi Vừa giất lời, thì ở xa có tiếng vó ngựa ẩm ẩm, thêm một đội kỵ binh sông đến Là tiểu nghĩa chửi một câu Đáng cầu đột quyết quá xảo trá, nhiều năm thế mà vẫn đẩy dãy thủ đoạn Phục đình không lên tiếng Nếu trước đó đột quyết đã dùng lửa tấn công Du Khê Châu thì nhất định đã có một nhóm binh lính đợi sẵn ở ngoài biên giới Du Khê Châu để dễ bể giáp công trong ứng ngoại hợp. Đáng tiếc không chiếm được Du Khê Châu, song đại quân của chúng cũng không ngồi không, vẫn tấn công vào. Có điều đổi thành tập kích doanh trại bất ngờ. Bỗng Phục đình nhìn thấy cờ xí trong đội ngũ dơ lên, chữ đột quyết viết họ A Sử Na. Hai quân giao phòng lại thấy chính giữa toán kỵ binh mới đến của đối phương có người xuống ngựa, cũng rút ra mạch đao xông vào kỵ binh của chàng. Là tiểu nghệ kinh ngạc la to, sao bọn chúng lại có mạch đao của triều đình ta được? Phục đình lạnh lùng, lên! Sau tiếng ra lệnh, một đối ngũ ở phía sau lập tức ùa đến đổ xuống núi như trận hồng thủy màu đen lao tới. Là Tiểu Nghĩa đang định thúc ngựa đi Thì bị Phục Đình giữ lại Đừng vội Bọn họ cần chờ nữa Là Tiểu Nghĩa nói Tam ca cản để làm gì Để thấy con rắn kia rồi Trong chiến trật bên dưới Chủ soái của đối phương Đã lộ mặt dưới cờ Đó là một người đàn ông Một mắt lật trồng trắng Mặt hạt giáp đột quyết Mũ sắt đè xuống bím tóc Đôi mắt âm trầm ngước lên Nhìn chăm chăm và Phục Đình Phục Đình cũng đang nhìn hắn, cách xa hơn trăm trường, tên kia bị bao vây kín mít Con rắn Asuna Kiên là tiểu nghĩa khinh thường Phục Đình rút đao ra, bỗng nói, để phải nhớ kỹ gương mặt hắn Là tiểu nghĩa ngẩn người, chỉ là cái bản mặt rắn, thì nhớ làm gì Asuna Kiên là vương tộc đột quyết, trước đây Phục Đình không hề coi hắn ra gì Cho đến trận chiến trong mấy năm trước Thì mới đặt tên hữu tướng quân của đột quyết vào trong mắt Huống hồ Về sau còn phát hiện ra Chuyện trinh sát và xâm lăng Đều có liên quan đến tên này Có lẽ kẻ luôn chủ chiến với Đất Bắc Từ xưa đến nay Chính là hắn Nhưng chỉ nhìn từ xa một cái như thế Asunaken lập tức rủi về sau Kỵ binh đột quyết tức tóc sông lên Liều chết Chống cự bảo vệ hắn rút lui Bởi vì bên cạnh có thêm một toán binh mã xông đến Đây là một trong đội ngũ mà Phục Đình bảo là tiểu nghĩa sắp xếp Chỉ đợi thấy cờ xí của A Sử Na thì lập tức động thủ Sau một hồi tác chiến, chàng mấy chốc đã thấy rõ binh mã của chàng đã tăng lên Chiếm được đa số, lại đợi tới lúc quân địch đã mệt thì mới tấn công Cuối cùng, kỵ binh đột quyết phải nếm mùi thất bại Chàng tính rất chính xác Điều duy nhất không ngờ là Bọn chúng cũng có mạch đau Đó là binh khí nghiêm cấm để lọt ra ngoài Thế mà nay lại lọt vào tay đột quyết Để tao của bọn chúng lại Trinh sát nhận lệnh Đánh ngựa đi vẫy cờ Chống chất nổi lên Tất cả binh sĩ vùng tay hạ sát Đường lui rút về biên giới Của A Sử Na Kiên đã bị chặn Không thể quay về lối cũ Cuối cùng hắn đổi hướng Kéo theo màn bụi rời đi hướng khác Lúc này Phụ đình lập tức thúc cửa phòng đi Toàn bộ đội ngũ còn lại đuổi theo Là tiểu nghe theo sát Cuối cùng cũng đã hiểu Tam ca hắn muốn bắt sống con rắn kia Đã tập kích thất bại Asuna kiên tất sẽ gia nhập Đội quân phe mình đang chiến đấu Với các đối đốc bên kia Nhưng nếu đi dọc biên giới Thì ở đó luôn có binh mã của Đất Bắc trấn giữ Chỗ nhiều chỗ ít Nhưng chắc chắn luôn có người Thế là nhóm lính đột quyết chỉ có lại hơn ngàn người lập tức đổi hướng, biến thành đi vòng qua Tô Khê Châu, thẳng về hướng đông bắc, dễ dàng tấn công binh mã của đô đốc Các Châu ở biên cảnh từ phía sau. Là Tiểu Nghiệp vừa cưỡi ngựa chạy theo phục đình vừa hồn hển nói: "Tam ca, để cảm thấy tên gián A Sử Na chắc chắn là có ý định như vậy." Quả nhiên, A Sử Na kiên như nhất trí với suy nghĩ của hắn. Lung đuổi theo sát nút đằng sau Hắn tận mắt chứng kiến Nhân mã đối phương Lao nhanh vào vùng hoang vu bên ngoài su khê châu Một cách trật tự Thậm chí từ xa đã có thể trông thấy Một góc thành bị đốt cháy Ở su khê châu Trong gió còn thoảng mùi khét Huynh thấy chưa Rắn bò tới rồi Phục đình chẳng để tâm đến cách gọi lung tung của hắn Mắt nhìn thẳng vào bóng người đằng trước Tập trung đuổi theo Có lẽ hắn sẽ đi vòng lớn hơn Dễ nhận thấy tên này rất có thủ đoạn dẫn binh, khi chỉ còn lại hơn 1.000 người thì lập tức đánh giá tình thế, kịp thời ruốt lui. Dù đang lẩn trốn, cũng không hoảng loạn. Ê e là chúng đã bỏ công không ít chỉ để tiến vào đất Bắc. Là tiểu nghĩa còn chưa hiểu ý chàng lắm, từ nửa vòng lớn ở xa đã vòng qua du Khê Châu rồi bất ngờ xảy ra một cảnh tượng. Bình mã của á sử Na Kiên không tiến đến đầu kia chiến trường mà tiếp tục đi vòng, tiến vào sau Du Khê Châu. Sau đó, đó không phải là đường dẫn về đột quyết, đúng là đi vòng lớn hơn. Mới đầu là tiểu nghĩa vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi sực nhớ chuyện tam ca hắn đã bảo hắn bài binh bố trận, một trong hai đội ngũ được bố trí ở ngay sau Du Khê Châu. Lập tức nghĩ đến, đám người hồ phóng hỏa rồi tự sát cũng là đến từ phía sau. Chắc hẳn trong chuyện này có liên quan gì chăng? Kẻ xúc đỡ Na Kiên là người bên mình. Nơi đây là vùng đất hoang không có người ở nhưng cũng không bằng phẳng, khe sãnh chẳng chịt, lại bị cỏ dại bao phủ, tốc độ ngựa tự nhiên chậm lại. Người của phục đình đã đuổi kịp, xông đến tấn công. Hàng cuối của Asuna Kiên đã bị chặt đứt nhưng hắn vẫn được thuộc hạ che chở ở đầu. Cách một khoảng cách rất xa, bỗng hắn ngoái đầu lại. Cách đám đông chém giết, nhìn về phía Phục Đình, lộ ra ý cười, không do ý tứ. Là Tiểu Nghĩa nói không sai, tên này đúng là rất giống con rắn độc địa. Phục Đình thấy môi hắn mấp máy, thốt ra mấy câu. Nếu không nhìn lầm thì đó là tiếng Hán Hắn nói, phủ hãn hải, khác xưa rồi. So với ngày trước, bây giờ đã có thêm rất nhiều binh lực để ngăn cản đột quyết. Thậm chí còn có thể chia ra mấy hướng, đúng là hơn hẳn ngày trước Nhưng ngay sau đó miệng hắn lại cử động nói một câu Sớm muộn đều diệt Hắn rưỡi tay ra, gập ngón cái xuống đầu tiên Rồi tiếp đến là ngón áp út và ngón út Trong đột quyết, ngón cái chỉ cha mẹ hay ngón cái bên đại diện vợ con tức ý là diệt tất Lần này, đến La Tiểu Nghĩa cũng đã thấy khiêu khích lớn lối thế, hắn giận đến mức muốn chửi thề. Nhưng khi nghiêng đầu sang thì thấy Phục Đình sầm mặt lạnh lẽo, toàn thân bùng lên sát khí. Phục Đình vung đao giải quyết một tên lính đột quyết tới gần, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với hắn một câu, rồi chở cổ tay, nắm chặt chuôi đao, thúc ngựa xông thẳng vào trận địa, thẳng đến trung tâm. Kỵ binh đột quyết đột nhiên lao ra cản, nhưng đều bị chàng giết hết. Khoảng cách càng rút ngắn thì chống cự càng mạnh. Khi Phục Đình sắp sông tới trước người A Sử Na Kiên, thì bỗng nhiên từ đằng sau nhô lên một nhóm cung phủ, lập tức một trận mưa tên bắn về phía binh mã của Phục Đình. Đám đông vội vã né tránh, la tiểu người ôm cổ ngựa dương mắt nhìn. Đám người kia mặc hồ phục, trông có vẻ là cách ăn mặc của người hồ đất Bắc, giống hệt trang phục bọn lính đột quyết hôm đó đánh vào thành Du Khê Châu. Trông thì như là thợ săn bình thường Nhưng lại có thân thủ mà thợ săn bình thường tuyệt đối không có Lại nhìn Phục Đình Chỉ thấy chàng xoay người về phía mình Tay phải vung lên Là Tiểu Nghĩa lập tức hồ tò Xuất Nhóm binh mã đã mai phục sẵn Từ phía sau bọn họ sông lên Dương cung đối kháng Một trận mưa tên đáp lễ lại Hắn đã muốn sử dụng đội ngũ Để hốt gọn tên Asuna kia từ lâu Nhưng vừa rồi Phục Đình mới nói nhỏ với hắn một câu Đội viện binh của A Sử Na Kiên xuất hiện Thì sử dụng quân mai phục của chúng ta Gió nổi lên Nơi hai bên giao chiến Ngập tràn đất cát Đám người đối diện như không ngờ đối phương cũng có mai phục Đội ngũ bỗng lỏng lèo Lại có cảm giác hốt hoảng Chẳng mấy chốc đã bị giết Sức mạnh để A Sử Na Kiên Phách lối đã không còn Cuối cùng không chống đỡ nổi Đành phải bỏ chạy Giữ người sống Phục đình ra lệnh Đang địch đuổi theo thì bị la tiểu nghĩa ngăn lại Tam ca Huynh bị thương rồi Nào chỉ có chàng Rất nhiều người bị thương đã ngã xuống Phục đình thuận theo ánh mắt nhìn xuống tay Cánh tay không được áo sát che chắn Nên có mũi tên sượt qua Xong cũng không sâu Chàng cắn răng rút ra cầm trong tay Không phải mũi tên đột quyết Tay xoay một phát, thấy đầu máu dính mũi tên chuyển sang màu đen, thì ánh mắt biến đổi. Nhưng chỉ chút thôi, chàng lập tức ngẩng đầu nhìn cuộc chiến. Viện binh của đối phương đã bị quân mai phục bắt giữ. Lúc bị đào gác trên cổ, bỗng chúng đồng loạt rút mũi tên trong tay, đâm vào cổ mình. Lúc này, La Tiểu Nghĩa mới phát hiện, nguy rồi, mũi tên có độc. Hơn nửa tháng trôi qua, tộc bọc cố sống dựa vào núi, không cảm nhận được động tĩnh bên ngoài. Trái lại, nơi đây cực kỳ êm đềm. Trong lều, tay chỉ ngồi thẳng, nhìn con trai trong lòng. Cương mặt bé tí đã nảy nở không ít, mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhìn thế giới mới lạ. Nàng nhìn phía đối diện. Vẫn chưa có tin à? Trước mặt là chiếc bàn làm từ gỗ hồ xương, rộng chừng một cánh tay. Bọc Cố Kinh cung kính ngồi đối diện, bẩm báo Vâng phu nhân, tin tức quân sự ở tiền tuyến sẽ không đưa đến tộc Bọc Cố Chúng tôi cũng đã đi tìm hiểu rồi, nhưng không tra được gì Có lẽ phải mời tàu tướng quân đi một chuyến Không cần Tê Chí không muốn Tà Ngọc Lâm đối mặt với người đột quyết sớm như vậy Vẫn nên để nàng nghỉ ngơi một thời gian nữa đã Bọc Cố Kinh vuốt tròm sâu bác phách, nặng ra nụ cười an ủi nàng Phụ nhân yên tâm, mấy ngày qua tư thế trong tộc xem bói đều cho ra kết quả tốt, át hẳn sẽ không sao. Tây chỉ không tin vào chuyện xem bói, chỉ cảm thấy với tính cách phục đình thì sẽ không như thế. Chính chàng đã nói thì sẽ không có chuyện thất hứa. Chàng đã nói sẽ đến đó nàng, nhưng gần đến thời gian rồi mà đến một tin tức cũng chẳng có, thế nên mới thấy kỳ quái. Dèm cửa phém lên, Tào Ngọc Lâm đi từ ngoài vào. Tẩu tẩu không cần lo cho ta đâu, ta vẫn có thể ra ngoài thu thập thông tin. Nàng ấy đã đi tới ngoài liều nên hai câu vừa nãy đã nghe thấy. Tê chỉ nhìn nàng, ôm con đứng dậy. Thôi, tự ta đến doanh trại của chàng cũng được. Đại bộ phận binh mã của Phục Đình đang ở gần đây. Một tháng qua đều ăn lương thực của tộc Bọc Cố. Nếu cứ đợi tiếp cũng không hay. Bọc Cố Kinh vội bảo. Hay phu nhân cứ chờ thêm xem sao Có lẽ đại đô hộ sẽ đến nhanh thôi Đang nói Thì bên ngoài có tiếng ngựa hí thật Tào Ngọc Lâm lập tức ra ngoài nhìn Quay đầu lại hô Tẩu tẩu đúng là người của Tam Ca rồi Tê chỉ đứng dậy Tân Lộc đứng cạnh nhận lấy đứa bé Trong tay nàng Nàng ra khỏi ngoài lều Nhìn bóng người phi ngựa đến dưới ánh nắng Phát hiện ra là La Tiểu Nghĩa Tẩu tẩu Ta đến đón tẩu tẩu Là Tiểu Nghĩa ôm quyền Tây chỉ nhìn ra sau lưng hắn Chàng đâu rồi Là Tiểu Nghĩa nhìn nàng Ấp ứng Tam ca Tam ca hiện tại không ổn lắm chương 77 Một chiếc xe ngựa từ xa Chạy thẳng vào doanh trại Bọc cố kinh dẫn hơn nửa bộ phận Người trong tộc tháp tùng Trước sau còn có đại đội binh mã hộ tống Xe dừng lại La Tiểu Nghĩa ở đằng trước Lập tức nhảy xuống Chạy đến cỗ xe vén xẻm lên Tẩu tẩu Tân lộ xuống xe trước Rồi dư tê chỉ đang ôm con xuống Lại lấy áo tràng lông nhung màu trắng Vắt trên tay khoác lên người nàng Lập tức có vú xà trong tộc bọc cố tiến tới Nhận lấy đứa trẻ chăm bẫm Chẳng màng thắt dây áo tràng Tê chỉ nói ngay với La Tiểu Nghĩa Đi thôi Là tiểu nguyện đi trước dẫn đường Tới lều lớn ở giữa doanh chạy Dù vết tập kích trong quân doanh đã biến mất Lều quân sự được dựng lên theo thứ tự Người người nghiêm chỉnh Binh mãn nghỉ ngơi Lính tốt cầm giáo tuần tra qua lại Trông không khác gì bình thường Chỉ có mấy căn lều nằm trong góc Là liên tục có người ra kể vào Nơi đó được bố trí Dành để chữa trị cho binh lính bị thương Lều lớn trong quân nằm ngay chính giữa, hai người lính canh cửa thấy La Tiểu đến thì chủ động vén rèm, tê bước ngoài lều, sau đó mới đi vào. Ở cửa ra vào có hai sệ giá để vũ khí, giá đỡ bản đồ chắn ngang phía trước, đi vòng ra sau là một chiếc giường gỗ gắt. Phục Đình nằm ngửa trên giường, mặc nguyên quân phục, đắp chân mỏng, hai mắt nhắm nghiền, một tay quấn băng dày gác lên thành ghế. Vẫn còn sướm máu Tê Trì dừng trước vườn nhìn chàng Ấn đường bất xác trao lại Trên đường tới đây Nàng cứ nghĩ tình hình không ổn Mà La Tiểu Nghĩa nói là như thế nào Không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này Rõ ràng là Đã mê man chứ đâu phải Chỉ là không ổn La Tiểu Nghĩa đứng bên bảo Tam ca vốn định đi đón tàu tàu Nhưng đột nhiên ngã bệnh Nên ta mới rảnh đi Hắn thuật lại đầu đuôi sự việc một lần. Hôm đó, sau khi phát hiện ra mũi tên có độc, Phụ Đình lập tức xé ông tay áo, xoắn chặt vào tay, lại rạch vết thương, nặn máu ra. Sau đó, vẫn hạ lệnh tiếp tục truy kích a Na Kiên, khống chế chiến trường. Đến tận lúc quay về doanh chạy, mới gọi quân y đến chữa. Tê Chỉ chỉ mới hình dung cảnh tượng ấy thôi, mà đã cảm thấy cực kỳ khó chịu lại nhìn lớp băng giày trên tay phục đình, không biết rốt cuộc chàng đã chảy máu bao nhiêu. Chàng không muốn sống nữa sao?" Là Tiểu Nghĩa Nghiên rằng nói chuyện khác thì không bàn, nhưng nếu liên quan tới đột quyết thì Tam ca muốn truy tới cùng, huống hồ tên a sử Na Kiên kia còn dám khiêu kích Đột quyết hại cha mẹ của Tam ca, còn muốn hại mẹ con Tẩu Tẩu, Tam ca há có thể tha cho chúng. Thì chỉ xứng mắt, Nhìn vào mặt Phục Đình, có lẽ mất quá nhiều máu mà môi chàng tráng bệnh, khô tới mức bong ra Thậm chí, nàng còn muốn đưa tay xoa. Quân y bảo sao? Để trừ độc, xưa nay quân đội luôn dùng phương pháp cạo gân khoét cốt để không để lại gốc bệnh. Tuy Tam Ca chịu được, nhưng vì mất máu quá nhiều, lại thêm gồng mình mấy hôm. Cuối cùng, vẫn nằm xuống. Là Tiểu Nghĩa cố gắng lượt bớt lời... Quân y nói, mày có tam ca xử lý kịp thời, nếu không sợ rằng không đơn giản chỉ là ngủ thế đâu. Ý là, thế này đã là tốt lắm rồi. Tê chỉ gật đầu, mấy ngón tay dưới tay áo nắm lại, lặng im đứng yên. Người trên giường cao to khỏe mạnh là thế, vậy mà cũng có lúc không cử động. Thế này có là gì đâu? Là tiểu nghĩa cắn răng miến lợi Tàm cà bị thương như thế không phải là do giết địch mà là bị kẻ sau lưng mình làm hại, quá ghê tẩm Tây chỉ im lặng nhìn vết máu trên tay áo quân phục của phục đình biến thành màu hạt rẻ sau khi khô Tất cả đều là máu của chính chàng Bỗng nàng ngoái đầu đi ra ngoài, vén rèm lên gọi tân lộ, bảo nàng đưa đại phu trung nguyên mình dẫn theo tới đây Là tiểu nghĩa thấy nàng bình tĩnh như thế Thì rất ngạc nhiên Nhưng đồng thời lại thầm thở vào Dù gì tam cả hắn đã nằm xuống Hắn không hy vọng tẩu tẩu cũng hốt hoảng theo Tân lộ chạy đi Rồi nhanh chóng quay về Đại phù cắp hòm thuốc theo nàng tới Xài bước vào lều Thi lễ với tê trì Rồi vội vàng tới bên giường cấp Tê trì đứng ngoài cửa Cách xa một trường, nhìn Đại Phu chẩn đoán mạch đập của Phục Đình, rồi chuẩn bị châm cứu. Hình ảnh này trông quá, không thực, nàng ngoái đầu đi ra. Tào Ngọc Lâm đứng ngay ngoài lều mắt nhìn chăm chăm dèm cửa. Trên gương mặt ngăm đen, có sự thẫn thở, bi thương. Là Tiểu Nghĩa đi ra, vốn vẫn chịu đựng được, nhưng thấy nàng như vậy thì không nén nổi, nghiêng đầu đi. Hít mũi mấy cái, dưa tay bóp vào dưới mắt Rồi lại nói như không có việc gì Có sóng gió gì mà tam ca chưa gặp Cũng có lần nào không qua nổi đâu Nàng làm cái gì vậy Ánh mắt thờ thẫn của Tào Ngọc Lâm động đậy Nói cũng đúng Nàng nhìn sang tê trì Muốn trấn an đôi câu Nhưng có vẻ không tìm được lời Cuối cùng chỉ bảo Tẩu tẩu yên tâm Nói rồi quay đầu đi Là Tiểu Nghĩa nhìn nàng đi xa, quay sang Trấn An Đúng vậy, Tẩu Tẩu cứ yên tâm đi, Tam Cam mới có con, sao Huynh ấy có thể để mình gặp chuyện chứ Tẩu cũng biết, Huynh ấy là người biết cánh vác mà Tê Chỉ không lên tiếng, nghe nói vậy thì bước tới trước, ngước mắt lên nhìn Huynh vừa bảo, đột quyết, hại cha mẹ chàng Là tiểu nghĩa ngẩn người, nhớ ra đúng là ban nãy mình vừa nói thế Chính là câu phẫn nộ buột miệng mà không ngờ nàng lại để ý Đúng vậy Hắn lướt nhìn xem cửa đang rũ, vẫy tay cho hai binh lính đuôi ra rồi mới nói nhỏ Cha mẹ của Tam Ca đúng là bị đột quyết xiết Hồi đó huynh ấy vẫn chưa tới 10 tuổi, mấy năm sau thì nhập ngũ Tề chỉ kinh hãi Ta chưa bao giờ nghe chàng nhắc đến Nàng chỉ biết cha mẹ chàng đều đã mất Cứ tưởng là mất vì bệnh Đâu ngờ lại thê thảm đến vậy Tàm ca không nhắc đến Cũng là có nguyên nhân Là tiểu nghĩa thở dài Nghe nói hồi trước Cha huynh ấy là một tiểu uh, Lại nghèo Còn mẹ là một phụ nữ bình thường Cả nhà sữa vào chút lương bỏng ít ỏi Sống tạm qua ngày Năm ấy đúng lúc đột quyết Tập hợp thế lực kéo tới, chúng y thế kiêu ngạo, tiến thẳng vào đất bắc, đô sát toàn thành. Đến thi thể cha mẹ huynh ấy cũng chẳng toàn thay. Về sao tam ca kiến công lập nghiệp chỉ có thể sựng được hai ngôi mộ chôn quần áo di vật. Nhưng lúc đó, huynh ấy đã bị đột quyết ghi thủ. Bọn chúng liên tục phái mật thám tới, phá hủy mộ phần, hồng trọc tức huynh ấy. Tam ca không muốn tốn bên lực để giữ mộ nhà mình Thế là san bằng mộ phần theo quy cách của người hồ Vì vậy mà ta mới biết chuyện sau này Sau đó huynh ấy cũng không nhắc đến chuyện của cha mẹ nữa Tê chỉ co rụt ngón tay Nàng không biết chàng lại có quá khứ như vậy Cũng không biết chàng đã từng bước đi đến hôm nay ra sao Hồi ấy cũng vì chuyện này mà chàng nhập ngũ à La Tiểu Nghĩa gật đầu Bỗng nơi nào đó trong lòng tê chỉ nặng chĩu Trên đời này có mấy ai vừa ra đời đã gánh đại nghĩa gia quốc Trước có thù nhà, sau ôm hật nước Mà phục đình lại chính là như vậy Cuối cùng bây giờ nàng cũng đã hiểu những chuyện này Là tiểu nghĩa đi vào một chuyến, đại phu cây phương thuốc rồi đi ra Thấy tê chỉ thi lễ Quân y chữa trị rất tốt, tình huống cấp bách mà vẫn có biện pháp kịp thời, chỉ cần châu đại đô hộ tỉnh là được. Dạm hỏi phu nhân, có cần điều chế thuốc theo như người đã yêu cầu lúc trước không? Tê chỉ trước mắt, đương nhiên có, miễn là chàng tỉnh. Đại phu vâng dạ, rồi lui ra. Là tiểu nghĩa biết do ý này, miễn cưỡng mỉm cười, cố làm vẻ thoải mái. Có tàu tàu ở đây là ta yên tâm nhất rồi, cứ có tiền là dễ giải quyết, nhất định tam ca sẽ không sao. Nhưng hắn nói thế lại như an ủi chính mình, bởi chung Tây trì còn bình tĩnh hơn hắn nhiều. Tê chỉ gật đầu như đã nghe thấy mà lại như chẳng hề để tâm, xoay người vén rèm lên, đi vào trong liều. Bên trong toàn là mùi thuốc, nàng nhẹ nhàng đi tới trước xương gấp, cúi đầu nhìn chàng. Tam lang! Nhỏ giọng gọi một lúc mà vẫn không có hồi âm Nàng vịt tay vào mép giường Chậm rãi ngồi xuống Quan sát thật kỹ má chàng Thì ra người đàn ông có thể làm chỗ sợ cho nàng Cũng có thể sẽ đi mất Khéo chỉ cần một nguy hiểm Là chàng đã không còn ở đây Một cơn gió bắc thổi qua xoanh chạy Lý nghiên ngồi cạnh đống lửa Nhìn lều lớn ở đằng xa Lại cúi đầu nhìn mảnh đất khô cằn dưới chân Cậu chưa bao giờ nghĩ Sẽ có ngày Dược lại gục ngã Cô từng nói với cậu rằng Phải đối xử với Dược Như với Phụ Vương Từ đó tới nay hình như cậu cũng đã quen Xem Dược là Phụ Vương Này thấy Dược bị thương Cậu chỉ cảm thấy khó chịu cực kỳ Lý nghiên cầm con dao gam Mà Phục Đình đưa cho cậu Cắt băng cuốn trên tay Vết thương kia sắp lành rồi Cậu không muốn băng nữa Bỗng Từ treo áo, có miếng cao dán đen thui rơi xuống Chàng ngẩn đầu nhìn người Lại nhìn bọc cố kinh đứng bên kia làm hồ lễ với cậu Biết nàng là cháu gái của thủ lĩnh tộc bọc cố Nội bảo tôi đem tới Hồi ở trong tộc bọc cố Tân Vân chưa nói chuyện với cậu lần nào Chỉ nhớ cậu là cháu của phu nhân đại đô hộ, thế tử gì đó Tâm trạng cô nàng đang không ổn nên cũng chẳng hành lễ Hiện tại, mọi người đều đang lo cho sức khỏe của đại đô hộ. Bọc Cố Kinh cũng muốn để cháu gái tìm việc gì đó làm. Đúng lúc chung thấy động tác của Lý Nghiên, tưởng cậu đang tự thay thuốc nên bảo cháu gái tới đưa cao dán Lý Nghiên trả cao gián lại cho nàng. đa tạ, nhưng ta không cần. Bọc Cố Tân Vân đang buồn trồn, muốn đi nên không nhận. Cứ dùng đi, người Hán dưỡng thương bao giờ cũng lâu lắc. Lý nghiên cảm thấy, nói như thể là cậu yêu đuối lắm vậy. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, cậu không muốn yếu đuối nữa, bèn đặt cao gián xuống. Không phải tất cả người Hán đều thế, dựa của ta chính là ví dụ rõ ràng. Nghe cậu nhắc đến Phục Đình, vay mắt bọc cố Tân Vân lại đỏ ửng nhìn về căn lều ở nơi xa, ngập ngừng nói... Đại đô hộ không như thế, ngài ấy là anh hùng, đội trời đạp đất, là bầu trời của đất Bắc là ưng của trời cao. Nói đến đây, tiểu cô nương nghiêng đầu đi. Xong Lý Nghiên vẫn nghe rõ, nàng ấy nói dượng cậu sẽ không gục ngã. Cậu nhìn về phía lều lớn, thấy bóng người thoan thả của tê trì đang đứng bên trong. Cậu động đậy. Muốn đến, nói với... Uh... Cô mấy câu nhưng rồi vẫn ngồi xuống Cảm thấy cứ để cô chăm dược mới là tốt Đằng xa bọc cố kinh vỗ cháu gái Dùng tiếng hồ thấp giọng trấn an cô bé Lo lắng cô bé vẫn còn nhớ nhung đại đô hộ Bọc cố tân vẫn lắc đầu Đại đô hộ đã có con rồi Thì nàng còn nhớ nhung gì nữa Nhưng một người hùng như thế Sao có thể bị trúng độc Không thể nào và cũng không nên Lại càng không đáng Đại phù chữa trị mấy lần, ngựa chiến đưa thuốc đi đôi với ngựa chiến đưa tình báo suốt ngày vào quân doanh. Đến tối, các trinh sát được phái đi đã quay về. La Tiểu Nghĩa vừa nằm xuống thì nghe thấy động tĩnh, tức khắc bật dậy mặc áo sát lên đi ra khỏi liều. Trinh sát đã trở sẵn bên ngoài. Báo cáo nhanh đi. Này Phục Đình đã gục, hắn tạm thời quản hết quân vụ, không thể không mạnh mẽ được. Trinh sát ôm quyền, bẩm báo liên tục. Không bắt kịp tên hữu tướng quân A Sử Na Kiên của đột quyết Các vị đô đốc vẫn đang chiến đấu Với đột quyết ở tiền tuyến Bây giờ có lời đùn nói Đại đô hộ mãi không xuất hiện Là do bị thương không chữa được Ê e là đột quyết có động thái phản công bà nó Rõ ràng là tính dao động lòng quân Là tiểu nghĩa Nhìn về phía liều lớn Trong liều vẫn sáng đèn Mấy ngày qua tàu tàu hắn chỉ ở trong lều Nhưng tam ca vẫn chưa tỉnh Hắn cắn răng lên tiếng, đến tiền tuyến chuyển lệnh, cứ bảo ta sẽ lập tức dẫn binh đến chi viên, phụng lệnh của chiến đại đô hộ. Trình sát lĩnh mệnh rời đi. Trong liều lớn giữa xanh chạy có thêm một chiếc giường nhỏ, đèn thắp liên miên không tắt, bởi sợ phục đình có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Tê chỉ ngủ không sâu giấc, chờ mình liên tục. Nhìn thân hình phục đình nằm nơi đó, quân phục trên người chàng đã được cởi, chỉ mặc chung y sạch sẽ. Ánh đèn hát lên cỏ má và hốc mắt của chàng, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Nàng đang đi thì bỗng giật mình, đứng dậy đi tới, cuối người áp tay vào ngực chàng lắng nghe. Nghe thấy tim chàng vẫn đập nhịp đều đều, nàng mới yên tâm. Bên ngoài vọng đến tiếng nói chuyện của La Tiểu Nghĩa, nàng vuốt áo váy, đứng dậy ra khỏi lều. Bỏ đuốc trong đêm cháy hừng hực, một đội ngũ nhân mã đứng nghiêm, tay cầm binh khí, dẫn ngựa chỉnh đốn đội hình. La Tiểu Nghĩa mặc giáp trụ, dơ đuốc điểm người, có vẻ như sắp xuất chạy. Tào Ngọc Lâm từ một bên đi tới, y phục gọn gàng, rõ ràng là vẫn chưa ngủ, nàng nhìn lướt qua chỗ La Tiểu Nghĩa, đột quyết, vẫn chưa xuất quân. Tề chỉ lập tức hiểu là có chuyện gì, bèn nhìn nàng... Cô đi tiễn Tiểu Nghĩa thay ta nhé Đoạn quay về buông rèm xuống Tào Ngọc Lâm trần trừ cuối cùng đi tới Là Tiểu Nghĩa sắt ngựa quay về định lấy đao Đúng lúc trông thấy nàng đứng phía sau thì sững ra rồi bảo Bên ngoài loan truyền tin xấu về Tam Ca Ta phải thay Tam Ca đi ổn định lòng quân Tào Ngọc Lâm bình thản nói A Sử Na Kiên rất cẩn thận, chiến cuộc bất ổn sẽ không ở lâu, chưa bắt được là hắn sẽ trốn về đột quyết. Nhưng hắn đã có âm mưu với đất Bắc từ lâu, chắc chắn vẫn chưa từ bỏ ý đồ, có khả năng chính hắn đã tung tin đồn. Không phải là tiểu nghĩa chưa nghĩ đến tiểu này, chỉ là ngạc nhiên khi thấy nàng hiểu rõ A Sử Na Kiên đến thế. Nàng đặc biệt nói với ta những chuyện này. Dẫu gì cũng là kẻ thù tang Ngọc Lâm đã điều tra kẻ này nhiều lần Nhưng nàng chỉ nói Ta hành tẩu bên ngoài lâu như thế Cũng không phải vô dụng Là tiểu ngựa xoay xoay cương trên tay Thấp giọng nói Bây giờ tam ca đã nằm xuống Có nàng ở lại đây Âu cũng tốt Thực ra tướng lĩnh dưới chướng Phục Đình rất nhiều Không cần đến nàng làm gì Nhưng câu này lại khiến Tà Ngọc Lâm Nhớ đến những ngày tháng đi theo Phục Đình Không khỏi nhìn hắn, tay phải nắm lại Trước lúc tam ca tỉnh, ta sẽ trông non nơi này Vậy thì ta yên tâm rồi Là tiểu nghĩa sụp ngựa rời đi Tào Ngọc Lâm im lặng một thoáng, đoạn dặn Cẩn trọng Là tiểu nghĩa đáp một tiếng, vẫy tay với binh mã sau lưng, dẫn quân xuất danh Mãi đến lúc đi đầu một quãng xa, hắn ngồi trên gựa mới bỗng sức nhớ ra, trợt ý thức, nàng vừa giận dò hắn cẩn trọng. Ngoái đầu nhìn lại, nhưng nào còn bóng dáng của Tào Ngọc Lâm. Ngày thứ hai sau khi La Tiểu Nghĩa rời đi, trên chiến trường liên tục có chiến báo gửi về. Nhưng người thì vẫn chưa tỉnh. Tây chỉ sắp xếp mọi thứ theo thời gian giao tới rồi đặt ở đó. Ngoái đầu lại, nhìn đại phu rót nước thuốc sền sệt đen xì vào miệng phục đình. Nghe bảo thuốc độc trên đầu mũi tên có tác dụng lâu dài, còn bọn kia lại đổ chất độc vào trong bao đựng mũi tên, cho nên những mũi tên cắm trong bao đều ngâm độc. Cũng may là người bị bắt đã thành thi thể, bao đực mũi tên vẫn còn, chất độc bên trong vẫn còn. Nhờ đó, quân y mới có thể tùy bệnh hốt thuốc. Hôm qua Tân Lộ nói với nàng, Thu Sương gửi thư đến hỏi thăm tình trạng của gia chủ, biết ở bên cạnh có chuyến sự nên rất lo. Thêm nữa, mấy ngày gần đây Hiệu Buôn đều chi khoản lớn mua y dược nên nàng ta cực kỳ bất an. Tê Chỉ chỉ bảo Tân Lộ trả lời là vì con trai mới ra đời, bảo nàng ta yên tâm, chỉ cần người còn khỏe thì không có gì đáng lo. Ngoài liều nắng ấm tran hòa, chỉ có gió lớn thổi quanh túp liều, ánh sáng trong liều lúc tăng lúc giảm. Dùng thuốc xong, đại phu hành lễ, lui ra. Tê chỉ đi tới bên giường, nhìn mặt phục đình. Bên khỏe môi chàng, còn dính giọt nước thuốc. Nàng giơ tay lau đi, chạm phải cầm chàng, ở cầm đã lún phún dâu. Ở bên ngoài, tân lộ dỗ đứa bé đang khóc, rồi đi tìm nhũ mẫu trong tộc bọc cố cho bú. Nàng ngồi dậy, trên bàn có con dao nhỏ, là chàng dùng để cạo dâu. Nàng cầm lấy, nhúng vào trong chỗ nước, rồi ngồi xuống bên giường, tỉ mỉ cạo dâu cho chàng. Má chàng vốn đã sắc như gọt, gần đây lại chỉ ăn được thức ăn lòng, nên càng gầy hơn, hốc mắt hõm sâu. Tê chỉ cầm dao, nàng không biết cách cạo lắm, chỉ có thể khống chế lực, cạo một cách cực kỳ chậm rãi. Một tay kia đỡ mặt chàng. Rõ ràng đã ngắm nhìn gương mặt này rất lâu rồi Mà lần này cứ như là lần đầu chạm vào mặt chàng Cảm thấy thân mặt đến lạ lùng Có cảm giác khác biệt Cho tới khi cạo sạch Thì nàng cũng hết sức Cầm khăn lau cảm cho chàng Bỗng gương mặt dưới tay động đậy Nàng giật mình Tay dừng lại Phục đình mở mắt ra Nàng còn tưởng là mình nhìn nhầm Cúi đầu lại gần Tam lang Chàng chớp mắt nhìn nàng, lại cử động một cách nặng nề, cơ thể nhanh chóng hồi phục, hầu kết lên xuống, giọng khẳng đặc. Nàng ở đây. Bỗng tê chỉ cảm giác thật thả lòng, tựa như có thứ gì đó đang treo cao, đến lúc này mới rơi xuống, cơ thể nhẹ nhõm hẳn đi. Thiếp đang chờ chàng quay về, đã chờ được rồi. Nàng thỏ thẻ.